Cậu ấy kể cho tôi nghe mùa đông năm ngoái Chính trong ga tàu điện ngầm Mà tôi ký tên bán sách Đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng Khi tàu điện ngầm chuẩn bị vào ga Một nữ sinh 20 tuổi đã xảy chân Rơi xuống đường rây Và bị tàu điện cán chết tại chỗ Tên của nữ sinh đó là Âu Dương Tiểu Chi Cậu bạn không hề để ý thấy Nước mắt tôi đang lặng lẽ chạy xuống Cho tới tầm lúc này Tôi mới nhận ra mình đã yêu Tiểu Chi từ lúc nào Yêu một cô gái xinh đẹp đã chết một năm trước Đây là câu chuyện thật thê lương và đẹp đẽ Tôi quyết định viết lại sau câu chuyện này Và sẽ để nó trở thành một cuốn tiểu thuyết xuất sắc Tôi nghĩ nếu Tiểu Chi không tới trước mặt tôi Vào một buổi tối ký tên bán sách đó Và nếu như cô ấy không dẫn tôi tới hoang thôn Tôi sẽ vĩnh viễn không biết được câu chuyện này Và trong cái thành phố biển người đông đúc như thế này, cô ấy lại cùng với tôi tư ngộ Đó chính là ân tứ mà cô ấy đã dành cho tôi Cô ấy nói cô ấy rất thích tiểu thuyết của tôi Bởi vậy cô ấy mới ân tứ dành cho tôi một câu chuyện và một linh cảm tuyệt diệu Tôi còn có thể gặp lại cô ấy nữa không? Mấy hôm sau trên đường về nhà, rất ngẫu nhiên đi qua một sạp bán hàng rong Trong lòng giống như là bị nhối đâm một cái Một chiếc sáo đập vào mắt của tôi Tôi lập tức cuối người xuống cẩn thận cầm chiếc sáo lên Dài khoảng 3-40 phân Trên thân sáo sơn màu nâu đậm Giữa lỗ sáo có treo những sợi dây màu hồng tím Màng sáo mỏng như cánh ve che lắp trên miệng sáo Thật là không thể tưởng tượng nổi Nó thật sự là rất giống Gió lạnh hoàng hôn thổi tung tóc tôi Tôi run rảy cầm chiếc sáo nhẹ nhàng vuốt nó Giống như đang va chạm vào làn da của thiếu nữ thành trúc lạnh toát như vậy Một hơi lạnh thấm sâu vào ngón tay Và huyết quản khiến mắt tôi bỗng trở nên mờ ảo Khuôn mặt dẫn hồn tôi vào những giấc mơ từ từ hiện lên Tôi lập tức móc tiền ra mua ngay chiếc sáo này Róng rén cẩn thận ôm nó vào Trong lòng giống như là nó có sức sống vậy Màn đêm đã dần buông xuống Tôi vội vã trở về nhà Nhưng không bước vào cửa Mà đi thẳng lên sân thượng của tòa nhà Sân thượng ban đêm gió rất lạnh Gió lạnh cắt da thịt xuyên vào lòng Khiến tôi có chút chao đảo Đứng trên sân thượng nhìn về tứ phía Trước mắt là Thượng Hải về đêm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 Giống như một thế giới ảo ảnh trong mơ Tiểu chi, em ở đâu? Tôi lấy chiếc sáo trong lòng ra Ngẫn đầu nhìn lên bầu trời Chỉ thấy một vần trăng lưỡi liềm Đang treo lơ lửng trên bầu trời bí ẩn Trên sân thượng cao cao này Ánh trăng như gột rửa chảy vào đồng tử Tôi bất giác nâng chiếc sáo lên Đặt chiếc sáo lên môi Hít một hơi thật sâu để không khí lạnh đổ vào trong yết hầu, tràn vào lồng ngực, mở ra cánh cửa phong trần từ đáy con tim. Nín thở một lúc, tu thở ra một hơi dài giống như được sống dậy. Hơi thở ấm nóng chậm chậm tràn vào trong sáo, xoay chuyển trong chiếc thôn dài và đập ngân nga phát ra một âm thanh cộng hưởng bi ai, rồi chuyển thành sóng âm du dương. Bay ra khỏi lỗ sáo, bay bổng trên bầu trời đêm xa xăm và bí ẩn Chìm đắm trong tiếng sáo cổ sư du dương này, nhận thức của tôi dần dần mờ nhạt Lại ngửi thấy một mùi hương u ức đó, dường như có một ngón tay thon dài Đang nhẹ nhàng đặt lên vai của tôi